chuông điện thoại của tôi reo lên, tôi ngốc đổ dậy và trả lời trong lúc liếc nhìn đồng hồ, mới có 10 giờ 20, thế mà tôi đã ước mình không rời khỏi giường của Christian rồi. Văn phòng của Jack Hai, Anna, Steely nghe đây ạ. Một giọng quen thuộc đến đâu khổ gầm gừ với tôi. Em làm ơn xóa cái email em vừa gửi cho anh và cố gắng cẩn thận hơn với ngôn ngữ em dùng trong email công việc được không? anh đã bảo em rồi, hệ thống này được quản lý từ chỗ anh, anh sẽ cố gắng hạn chế thiệt hại. Anh cúp máy, khốn thật, tôi ngồi nhìn cái điện thoại chằm chằm. Christian giật máy trước tối cơ đấy. Gã đàn ông đó đang can thiệp vào công việc mới nhận của tôi, rồi anh ta cúp máy trước tôi thật ư? Tôi nhìn cái ống nghe chằm chằm, và nếu nó không phải là một vật vô tri vô giác hoàn toàn thì tôi biết chắc rằng nó sẽ run lên bần bật vì hoảng sợ trước ánh mắt hằn học của mình. Tôi mở email và xóa cái thư tôi vừa gửi anh ta, nó cũng có tệ lắm đâu, tôi mới chỉ nhắc đến phát mông và trà đánh đập thôi mà. Rồi ạ, nếu anh ta xấu hổ vì chuyện đó đến thế thì hẳn là anh ta không nên làm thế rồi. Tôi cầm chiếc BlackBerry của mình lên và gọi vào điện động của anh ta. "Sao?" Anh ta cáu kỉnh, "Em sẽ đi New York mặc kệ anh có thích hay không." Tôi rít lên, "Đừng có cho là..." Tôi cúp máy, ngắt lời anh ta. Adri Narin đang cuộn lên sùng sục khắp người tôi. Đấy, thế cho anh ta biết mặt, tôi điên lắm rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh, nhắm mắt, tôi cố hình dung mình đang ở nơi hạnh phúc của mình, ừm, uhm, một cabin tàu với Christian. Tôi giữ hình ảnh đó ra khỏi đầu, vì lúc này tôi đang điên tiết với gã lắm chiêu đến mức anh ta không thể bén mảng đến nơi hạnh phúc của tôi được. Mở mắt, tôi bình tĩnh với tay ra lấy quyển sổ và cẩn thận đọc lướt qua danh sách công việc phải làm của mình. Tôi hít một hơi thật dài, thật sâu, rồi cũng lấy lại được thăng bằng. Anna! Jack hét lên làm tôi giật bắn cả mình. Đừng đặt vé chuyến bay đó. Ồ, quá muộn rồi, tôi vừa đặt vé xong. Tôi đáp khi anh ta bước ra khỏi văn phòng để đến chỗ tôi. Trông anh ta như sắp vắt điên. Nghe này, có chuyện gì đó đang diễn ra. Vì một số lý do nào đó, đột nhiên, tất cả các chi phí du lịch và khách sạn phải được cấp trên xác nhận. Tin này chuyển thẳng từ lãnh đạo xuống. Tôi sẽ đi gặp Rich già xem sao, hình như họ vừa mới dừng cấp tất cả các loại chi phí thì phải. Tôi không hiểu. Jack phếu vào sống mũi và nhắm mắt, gần như tất cả máu đã rút khỏi mặt tôi và những nút thắt cuộn lên trong bụng tôi, cả lắm chiêu. Nghe điện thoại của tôi nhé, tôi sẽ đi xem Rich giải thích thế nào. Anh ta nháy mắt với tôi và đi ra gặp sếp của anh ta, chứ không phải sếp của sếp. Tức thật, Christian Grey. Máu tôi lại bắt đầu sôi lên. Từ Anastasia Stili, chủ đề: Anh làm cái gì thế? Ngày, ngày 13 tháng 6 năm 2011, 10 giờ 43 phút, đến Christian Grey. Làm ơn nói với em là anh không can thiệp vào công việc của em đi. Em thực sự muốn đến hội thảo này, em không nên hỏi anh mê đúng, em đã xóa cái email tội lỗi đó rồi. Anastasia Stili, trợ lý của Jack Hyde. biên tập viên ủy nhiệm SID từ Christian Grey, chủ đề anh làm cái gì chứ? Ngày ngày 13 tháng 6 năm 2011, 10 giờ 46 phút đến Anastasia Steele. Anh chỉ bảo vệ những gì là của mình thôi. Bức mail cậu thả của em gửi đã được xóa khỏi server của SID, cả email của anh gửi cho em cũng thế. Nhân tiện, anh hoàn toàn tin tưởng em, hắn mới là người anh không tin. Christian Grey, CEO Grey Enterprise Holdings. Tôi kiểm tra xem mình có còn các email của anh ta không và chúng đã biến mất. Tầm ảnh hưởng của người đàn ông này đúng là vô hạn. Anh làm chuyện đó như thế nào nhỉ? Kẻ nào mà anh biết có thể lẻn vào các tầng bậc server của SIB để xóa những email này cơ chứ? Tôi không chịu nổi nữa rồi. Từ Anastasia Steele, chủ đề đã khôn lớn. Ngày ngày 13 tháng 6 năm 2011, 10 giờ 43, đến Christian Grey. Christian, em không cần được bảo vệ khỏi sếp của chính mình, anh ta có thể ve vãn em nhưng em đã nói không. Anh không thể xen vào như thế được. Việc kiểm soát quá nhiều cấp như thế là sai trái. Anastasia Steele, trợ lý của Jack Hyde, biên tập viên ủy nhiệm SID từ Christian Grey, chủ đề Câu trả lời là không. Ngày ngày 13 tháng 6 năm 2011, 10 giờ 50 phút, đến Anastasia Stily, Anna, anh đã thấy việc em đối mặt với sự chú ý không mong muốn hiệu quả thế nào rồi. Anh nhớ đó là lý do tại sao anh có vinh hạnh được qua đêm lần đầu tiên với em. Isa thì tay tự ảnh cũng có tình cảm với em, còn thằng Hẳn kia thì không. Hắn là một tên trai gái chuyên nghiệp và hắn sẽ cố tìm cách quyến rũ em. Thửa hỏi hắn xem chuyện gì đã xảy ra với trợ lý cũ của hắn và cả người trước nữa. Anh không muốn tranh cãi về chuyện này, nếu em muốn đến New York, anh sẽ đưa em đi, chúng ta có thể đi vào cuối tuần này, anh có một căn hộ ở đó. Christian Grey, CEO Grey Enterprise Holdings. Ôi Christian, đó không phải là vấn đề, anh quá quắt lắm rồi và tất nhiên là anh ta có một căn hộ ở đó, anh còn có bất động sản ở đâu đó nữa không biết. Chắc chắn anh vẫn thù giận rồi. Tôi có bao giờ được tha thứ vì chuyện đó không thế? Lúc đó tôi say mà, vì Chúa, tôi sẽ không say với Jack đâu." Tôi lắc đầu trước màn hình, nhưng rồi nhận ra tôi không thể cứ tranh luận với anh qua email được. Tôi sẽ phải chờ đến tối nay thôi. Tôi xem đồng hồ, Jack đi gặp Siri nhưng vẫn chưa quay về và tôi phải giải quyết việc với Elena. Tôi đọc lại thư của cô ta và quyết định rằng cách tốt nhất để giải quyết chuyện đó là gửi nó cho Christian để anh tập trung vào cô ta hơn là tôi. Từ Anastasia Stille, chủ đề Chuyển tiếp lời mê ăn trưa nay hay Người đàn bà khó chịu, ngày, ngày 13 tháng 6 năm 2011, 11 giờ 15 phút, đến Christian Grey. Christian, trong lúc anh đang bận rộn can thiệp vào công việc của em và sửa thể diện vì cái email bất cần của em, em nhận được email sau từ Liên con. Em thực sự không muốn gặp bà ta, thậm chí nếu em muốn, em cũng không được phép rời khỏi tòa nhà này. Làm thế nào mà bà ta có được email của em? Em không biết. Theo anh, em nên làm gì? Email của bà ta như sau. Anastasia thân mến, tôi thực sự muốn ăn trưa cùng cô. Tôi nghĩ chúng ta đã hiểu lầm về nhau rồi. và tôi muốn sửa lại chuyện đó, tuần này có lúc nào cô rảnh không? Elena Lincoln, Anastasia Stili, trợ lý của Jack Hayes, biên tập viên ủy nhiệm SIB từ Christian Grey, chủ đề người đàn bà khó chịu, ngày ngày 13 tháng 6 năm 2011, 11 giờ 23 phút đến Anastasia Stili Đừng nổi điên lên với anh, anh thực sự quan tâm đến quyền lợi của em mà, nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra với em, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, anh sẽ giải quyết vụ Lincoln Christian Grey. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong Mic EZ, chứ các bạn nghe chuyện vui vẻ. CEO Grey Enterprise Holdings từ Anastasia Stili, chủ đề để sau, ngày ngày 13 tháng 6 năm 2011, 11 giờ 32 phút. Đến Christian Grey. Chúng ta có thể thảo luận về chuyện đó tối nay được không? Em đang cố làm việc và sự can thiệp thường xuyên của anh làm em rất mất tập trung quá đấy. Anastasia Steele, trợ lý của Jack Hai, biên tập viên ủy nhiệm SIB. Jack quay lại vào lúc giữa buổi và bảo tôi rằng New York đã vượt khỏi tầm tay tôi mặc dù anh ta vẫn sẽ đi và rằng anh ta chẳng thể làm gì để thay đổi quyết sách của cấp trên cả. Anh ta lại về văn phòng, đóng sầm cửa, rõ ràng là tức giận. Tại sao anh ta lại tức giận đến thế nhỉ? Tự thầm tâm, tôi biết ý định của anh ta chẳng cao đẹp gì, nhưng tôi chắc chắn là mình có thể đối mặt với anh ta và tôi băn khoăn không biết Christian biết gì về những chuyện lý trước đó của Jack. Tôi khóa những suy nghĩ đó lại và bắt đầu làm việc, nhưng tôi quyết tâm bắt Christian phải thay đổi suy nghĩ, mặc dù vẫn cảnh đó thật sự ảm đạm. Lúc 1 giờ, Jack Thò đầu qua cửa văn phòng, "Anna, cô có thể vui lòng đi lấy cho tôi chút đồ ăn trưa được không?" "Chắc rồi ạ, anh muốn dùng gì?" "Thịt bò hun khói không có một tặt, tôi sẽ đưa tiền cho cô khi cô quay lại." "Anh có uống gì không ạ?" "Cốc cà đi, cảm ơn cô Anna." Anh ta quay lại văn phòng và tôi tìm ví. "Chết thật, tôi đã hứa với Christian là tôi sẽ không ra ngoài." Tôi thở dài, anh ấy sẽ không bao giờ biết đâu và tôi sẽ đi nhanh thôi. Gale ở bộ phận lễ tân đưa cho tôi cái ô của cô ấy, vì trời vẫn đang mưa tầm tã. Đi ra khỏi văn phòng, tôi kéo áo khoác quanh người và lén lút liếc mắt nhìn về cả hai hướng từ dưới vành chiếc ô quá khổ. Không có gì khả nghi cả, không thấy bóng dáng cô nàng ma nữ đâu. Tôi mạnh mẽ bước ra khỏi tòa nhà, đến chỗ cửa hàng bán đồ ăn, kín đáo hy vọng Tuy nhiên, càng đến gần hàng ăn, tôi càng có cảm giác rợn rợn về việc mình đang bị theo dõi, và tôi không biết cảm giác mỗi lúc một tăng đó là kết quả của chứng bệnh hoang tưởng hay là sự thực nữa. Khỉ thật, tôi hy vọng kẻ đó không phải là Leila đang cầm súng. Chắc là cậu tưởng tượng ra thôi. Cô nàng tiềm thức của tôi cắt ngang, "Kẻ quái nào lại muốn bắn cậu cơ chứ?" Trong vòng 15 phút, tôi quay về an toàn, lành lặn và nhẹ hết cả người. Tôi nghĩ chứng hoang tưởng cực độ của Christian và sự cảnh giác quá mức của anh ấy đã bắt đầu lây sang tôi rồi. Khi tôi đưa đồ ăn trưa cho Jack, anh ta đưa mắt từ chiếc điện thoại lên nhìn tôi. "Cảm ơn Anna, vì cô sẽ không đi cùng tôi nên tôi sẽ cần cô làm việc muộn đấy. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho mấy báo cáo tóm tắt này. Hy vọng là cô không có kế hoạch nào." Anh ta mỉm cười ấm áp với tôi và tôi đỏ mặt. "Không ạ, thế cũng được ạ." Tôi nói với nụ cười bừng sáng và trái tim trùng xuống, chuyện này không ổn lắm, Christian sẽ điên tiết lắm đây, tôi chắc chắn là thế. Khi quay lại bàn làm việc, tôi quyết định sẽ không nói ngay với anh ấy, nếu không anh ấy sẽ có thời gian để can thiệp vào bằng cách nào đó. Tôi ngồi ăn bánh sandwich salad gà mà bà Jones làm cho mình, thật là ngon, bà ấy làm bánh sandwich ngon khủng khiếp. Tất nhiên, nếu tôi chuyển đến ở với Christian, bà ấy sẽ làm bữa trưa cho tôi mỗi ngày đi làm. Ý tưởng đó thật đáng lo ngại. Tôi chưa bao giờ mơ về sự giàu có sao hoa nứt đố đổ vách và những cái bẫy bẩn thỉu, chỉ có tình yêu thôi. Tìm được một người nào đó để yêu tôi mà không cố kiểm soát mỗi hành động của tôi ấy. Điện thoại reo. Văn phòng của Jack 2. Em đã hứa với anh là em không ra ngoài cơ mà. Christian ngắt lời tôi, giọng anh lạnh lùng và khắt khe. Tim tôi trùm xuống lần thứ một nghìn trong ngày hôm nay. Khỉ thật, làm thế quái nào mà anh ta biết cơ chứ? Jack bảo em ra ngoài mua giúp đồ ăn trưa. Em cũng không thể từ chối được. Anh đang cho người theo dõi em đấy à? Ra đầu tôi dâm gian trước ý tưởng đó. Thảo nào mà tôi cảm thấy mình bị hoang tưởng. Đúng là có ai đó theo dõi tôi. Suy nghĩ đó làm tôi nổi giận. Đó là lý do tại sao anh không muốn em quay trở lại làm việc đấy. Christian ngắt lời. Christian, làm ơn đi mà, anh đang... Lắm chuyện, quá quắt lắm rồi đấy. Quá quắt ư? Anh thì thầm ngạc nhiên. Phải, anh phải dừng chuyện đó lại. Tối nay em sẽ nói chuyện với anh. Không may là hôm nay em phải làm việc muộn, vì em không thể đi New York. Anastasia, anh không muốn quá quắt với em. Anh nói nhỏ, đầy rùng rợn. Chà, anh có đấy. Em phải làm việc rồi, em sẽ nói chuyện với anh sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Từ cúp máy, cảm thấy kiệt quệ và hơi thất vọng. Sau kỳ nghỉ cuối tuần tuyệt vời của chúng tôi, sự thật đang dần quay lại. Tôi chưa bao giờ cảm thấy muốn trốn chạy như lúc này, trốn đến một nơi vắng vẻ yên tĩnh nào đó để có thời gian suy nghĩ về người đàn ông này, về cách cư xử của anh, về cách đối phó với anh nữa. Nói thật, tôi biết anh ấy rất tuyệt vọng, bây giờ tôi có thể thấy rõ điều đó, và điều đó khiến người ta vừa đau lòng vừa mệt mỏi. Từ những mẩu thông tin bé tí mà Christian cho tôi biết về cuộc sống của anh, tôi hiểu lý do tại sao. Một đứa trẻ không được yêu thương, một cuộc sống lừa dối đến tầm lậm, một người mẹ không thể bảo vệ con, người mẹ mà anh ấy cũng không bảo vệ nổi và người đã chết trước mặt anh ấy. Tôi dùng mình chẳng thay lắm chiêu tội nghiệp của tôi, tôi là của anh ấy, nhưng không phải là để bị nhốt trong một cái lồng mạ vàng nào đó. làm thế nào mà tôi khiến anh ấy hiểu ra điều đó nhỉ? Tim nặng trĩu, tôi kéo một tập bản thảo Jack yêu cầu tóm tắt vào lòng và tiếp tục đọc. Tôi không nghĩ ra được giải pháp dễ dàng nào cho những vấn đề quản lý quái gở của Christian. Tôi sẽ phải nói chuyện với anh ấy sau vậy, trực tiếp ấy. Đuổi tiếng sau, Jack email cho tôi một tài liệu mà tôi phải sắp xếp phải trao chút lại để mai in. giúp sơ cho buổi hội thảo của anh ta, việc đó không chỉ chiếm mất phần thời gian còn lại buổi chiều của tôi mà còn cả buổi tối nữa, tôi bắt tay vào làm việc. Khi tôi ngẩng lên thì đã là gần 7 giờ, văn phòng vắng tanh vắng ngắt, mặc dù đèn làm việc trong văn phòng Jack vẫn sáng. Tôi không biết mọi người ra về lúc nào, nhưng tôi sắp xong việc rồi. Tôi email lại là tài liệu cho Jack để anh ta phê duyệt và kiểm tra hộp thư đến của mình, không có tin gì mới từ Christian. nên tôi liếc nhanh chiếc blackberry của mình và tính dung gì gì của nó làm tôi giật bắn cả mình. "Chào anh." Tôi lẩm bẩm. "Chào em, khi nào xong việc? Tầm 7 rưỡi, em nghĩ vậy. Anh sẽ gặp em bên ngoài nhé." "Vâng." Nghe giọng anh ấy có vẻ bình tĩnh và dịu dàng, sao thế nhỉ? Sợ phản ứng của tôi rồi ư? Em vẫn cáu với anh đấy, nhưng giờ nói thế thôi." Tôi thì thầm, "Chúng ta có rất nhiều chuyện cần nói. Anh biết Gặp em lúc 7:30 nhé." Jack ra khỏi văn phòng. "Em phải đi rồi, gặp anh sau nhé." Tôi cúp máy, tôi ngẩng lên nhìn Jack khi anh ta thoải mái đi về phía tôi. "Tôi chỉ cần cắt bớt đi một chút nữa thôi, tôi mới gửi bản tóm tắt lại cho cô đấy." Anh ta cúi xuống chỗ tôi khi tôi tải tài liệu xuống máy, khá là gần, gần đến mức khó chịu. Tay anh ta chạm vào tay tôi, tình cờ ư? Tôi lưỡng lự, anh ta giả vờ không để ý. tay còn lại của anh ta để lên lưng ghế tôi, chạm vào lưng tôi, tôi ngồi thẳng dậy để không tựa vào lưng ghế.